phân tích pháp các quan niệm, can dành phần này bàn về những yếu tố cấu tạo nên những phán đoán, tức những tri thức của ta. Mỗi nhận định, mỗi tri thức của ta chẳng phải là những phán đoán sao? Nhân đó ông định nghĩa, trí năng là khả năng phán đoán. Cũng nghiên cứu về phán đoán, Aristotle đã đứng về phía đối tượng khách quan, nên đã đưa ra 10 phạm trù của luận lý học hình thức cổ điển, bản thể, lượng tính, phẩm tính, hành động, tương quan, tùy thuộc, không gian, Thời gian và tình trạng. Trong 10 phạm trù của Aristotle, người ta dễ dàng nhận thấy một bên là phạm trù bản thể, để nói về chủ từ, tức đối tượng còn chín phạm trù kia thuộc loại các tùy thể. Theo Aristotle, khi ta nói, tức phán đoán về sự vật, nhất định ta có những quan niệm trong số 10 phạm trù kia, và chỉ trong số 10 phạm trù kia, và chỉ trong số 10 phạm trù đó thôi. Áp dụng các phạm trù của Aristotle vào thực tế, chúng ta có những câu như anh búa, bản thể, con ông dìu, tùy thuộc, đang làm bài, hành động, thì bị trúng đạn, thụ động, ở nhà cha mẹ anh, không gian, hôm qua, thời gian, nay anh nằm liệt, tình trạng. Can phê bình các phạm trù của Aristotle và cho đó là những phạm trù của lãnh vực thường nghiệm và thông thường. Trái lại luận lý học của ông nhắm lãnh vực siêu nghiệm và nghiên cứu về chính khả năng phán đoán của con người. Nhân đó ông viết, trí năng là khả năng phán đoán và như ta biết Nó là khả năng suy tưởng, suy tưởng là trí thức bằng quan niệm vì quan niệm là cái có thể được quy về bất cứ đối tượng nào sẽ được ta xác định. Ta trí thức bằng quan niệm, bao nhiêu quan niệm là bấy nhiêu hình thái hành động của trí năng. Những quan niệm của can không do kinh nghiệm mà có như kiểu các phạm trù của Aristotle. Quan niệm của triết can là một cái gì tự phát, vì nó là hành vi tự nhiên của trí năng con người. Nói cách khác. Quan niệm không do kinh nghiệm mà ngược lại chúng là điều kiện để con người có thể có kinh nghiệm. Quan niệm của Can là một cái gì thiên thiên và là những hình thái thuần túy của trí năng con người. Theo Can, nếu gạt bỏ một bên những nội dung của các phán đoán để chỉ giữ cái hình thức chung của chúng, thì ta sẽ thấy công việc suy tưởng của ta trong các phán đoán đều quy về bốn đề mục sau đây, mỗi đề mục gồm ba trạng thái. Nghĩa là chúng ta có thể quy tất cả các phán đoán về bốn loại sau đây. Xét theo các phương diện lượng tính, phẩm tính, tương quan và hình thái. Các phán đoán có thể là 1. Xét theo lượng tính, phổ quát, universal, đặc thù, particular, đặc loại, singular. 2. Xét theo phẩm tính, khẳng định, affirmative, phủ định, negative, bất định, in Ba, 3. Xét theo tương quan, nhất thiết, categoric, giả thiết, hypothetical, phân đôi, disontive xét theo hình thái, nghi vấn, problematic, luận chứng, assertoric, tất nhiên, apodictic. Nhìn vào đồ biểu các phán đoán trên đây, chúng ta dễ thấy tại sao can gọi hai loại trên, lượng và phẩm tính, là những quan niệm có tính chất trực giác, intuitive, còn hai loại sau có tính chất động lực, dynamic. Hai loại trên chỉ nhắm một hạn từ nào đó của mệnh đề thôi, hai loại dưới mới nhắm tương quan giữa những hạn từ của một mệnh đề hoặc giữa nhiều mệnh đề với nhau. Nhìn vào từng loại, ta thấy loại lượng tính nhắm chủ từ của mệnh đề. Chủ từ có thể là tất cả mọi người, tất cả mọi cái bàn, tất cả mọi trường hợp vân vân, hoặc có thể chỉ là anh ba, cái bàn này, trường hợp này, và sau cùng có thể là một hạng đặc biệt, thí dụ những người giỏi toán trong lớp này, những người đã quá 21 tuổi trong làng này, những chiếc đĩa có hoa trên bàn ăn này. Nên chú ý cách phân đôi lẻ ba của can được áp dụng nơi cả bốn loại phán đoán, thoạt đầu ông phân đôi Một bên là tất cả và một bên chỉ có một. Sau đó ông lẩy ra hạng ở lưng chừng hai thứ kia. Loại phẩm tính nhắm động từ của mệnh đề. Can nhấn mạnh phải phân biệt những mệnh đề khẳng định và những mệnh đề bất định. Chẳng hạn khi nói, linh hồn bất diệt, thì khác và khi nói, linh hồn không khả diệt, thì lại khác. Câu trên đưa ra một phán quyết, câu dưới chỉ chối mà không quyết gì, vì chỉ nói linh hồn không ở vào lãnh vực những cái khả diệt thôi chứ chưa quyết nó ở vào lãnh vực bất diệt như câu trên. Thí dụ trên bảng đen ta vạch một vòng tròn rồi tô trắng diện tích hình tròn này, nếu tôi nói, điểm A ở trong vòng trắng, hoặc điểm A ở phần bảng đen, thì hai câu cùng là khẳng định. Còn như nói, điểm A không ở trong vòng trắng, hoặc điểm A ở phần bảng đen, thì hai câu cùng là khẳng định. Còn như nói, điểm A không ở trong vòng trắng, thì chỉ là một câu bất định thôi. Loại các phán đoán về tương quan thì có tương quan giữa chủ từ và thuộc từ, rồi tương quan giữa nhân và quả, sau cùng là tương quan giữa nhiều thành phần của một cộng đồng. Tương quan giữa chủ từ và thuộc từ được coi là nhất thiết. Thí dụ, cái bàn này vuông, anh ba là con ông tư. Tương quan giữa nhân và quả được coi là giả thiết. Thí dụ, thế có a thì có b, thế anh đến thì tôi cho. Nếu có pháp luật thì những kẻ gian ác phải được trừng trị. Sau cùng những tương quan giữa nhiều thành phần Nhiều chủ từ, những tương quan này có tính chất phân đôi, nghĩa là có thể do cái này mà cũng có thể tại cái kia. Thí dụ của Can đưa ra là, vũ trụ được tạo thành hoặc do ngẫu nhiên, hoặc do sức nội tại của nó, hoặc do một nguyên nhân ở ngoài nó. Về loại hình thái, Can viết, đây là loại những phán đoán có một chức phụ đặc biệt, tính chất đặc biệt của chúng ở chỗ không mang lại cái gì thêm cho nội dung của các quan niệm, nhưng chỉ liên can đến tương quan giữa động từ và thể thức của sự suy tưởng nói chung. Thực ra đây là những phán đoán liên can đến sự có hay không có thực, hiện hữu hay không hiện hữu Như ta biết, theo can, hiện hữu là cái gì không liên can đến quan niệm, không thêm vào cũng không bớt chút gì đối với quan niệm. Can sẽ đưa ra thí dụ quan niệm của ta về 100 đồng bạc có thể có, quan niệm xuông, và quan niệm của ta về 100 đồng ta có trong tay, quan niệm có kèm theo hiện hữu thì không khác nhau về phương diện quan niệm, bởi vì ta vẫn quan niệm 100 đồng. Khác nhau ở chỗ một bên thì hiện hữu, một bên không. Vậy hiện hữu là cái gì khác với quan niệm và không ở trong nội dung của quan niệm. Nghi vấn là khi ta thấy rằng điều ta quan niệm thì có thể có hay không có thể có được. Hiện chứng là khi ta phán đoán về những sự vật đang thực sự có đây, hoặc không có. Còn tất nhiên là khi sự vật nhất thiết phải có, không thể không có. Bất tất là có cũng được, mà không có cũng không sao. Như vậy, theo can. Tất cả các phán đoán của ta đều thu gọn trong bốn loại và 12 hình thức trên đây. Nói thế không có nghĩa là mỗi câu nói của ta, mỗi phán quyết của ta đều có đủ 12 mô hình kia đâu, trái lại ta thấy chủ tử chỉ có thể là một trong ba hình thái lượng tính, về phẩm tính và các loại sau cũng thế. Ta nhớ sở dĩ can lập được bảng kê 12 phán đoán trên đây, vì ông đã gạt bỏ nội dung các câu phán đoán, để bỏ rơi tính chất thường nghiệm của chúng, để chỉ giữ lại hình thức của các câu phán đoán thôi bây giờ ông vươn lên một nấc nữa để tìm ra nguồn gốc của những hình thái phán đoán này ông viết có bao nhiêu hình thức phán đoán thì phải có bấy nhiêu phạm trù tức bấy nhiêu quan niệm thuần túy của trí năng can gọi các quan niệm thuần túy là phạm trù ông lại phân biệt trí năng thuần túy và trí năng thường nghiệp điều này rất quan trọng vì ông luôn tìm kiếm nguồn gốc của cái thường nghiệp nơi cái thuần túy như vậy trong danh từ của ông siêu nghiệm là nguồn gốc của cái thường nghiệp và thuần túy là mô hình của những cái thường nghiệm Và thay vì cái bảng những phạm trù trên kia, nay ta có bảng các phạm trù như sau. 1. Phạm trù lượng tính, nhất thể, anite, đa thể, plurality toàn thể, totality 2. Phạm trù phẩm tính, thực tại, reanite, phủ định, negation, hạn định, limitation. 3. Phạm trù tương quan, bản thể và tùy thể, nguyên nhân và hậu quả, tùy thuộc. Cộng đồng, hành động hỗ tương. 4. Phạm trù hình thái, khả hiểu, bất khả, hiện hữu không hiện hữu tất yếu bất tất. Phạm trù là cái khuôn đúc nên những phán đoán, đó là những cái khuôn giống, thuần túy, mà ai làm người cũng được tạo hóa ban cho. Với những khuôn khổ nhất định này, con người sẽ lãnh nhận những vật liệu nơi thiên nhiên để kiến tạo nên những tri thức cho mình. Như vậy những quan niệm của can khá giống với những nguyên điển hình trong triết học Platon khác một điều là những nguyên điển hình achatay của Platon là những vật tự thân, còn những quan niệm của Can lại chỉ là những luật lệ hành động của trí năng thôi. Nói cách khác, những nguyên điển hình của Platon là khuôn thức tri thức đặt nơi sự vật, còn các phạm trù của Can lại là những khuôn thức tri thức đặt nơi chủ thể tri thức. Ý nghĩa chữ phạm trù là thế. Trước khi tiến sang phần diễn dịch siêu nghiệm, để đắc tưởng nên ghi nhớ mấy điểm quan trọng sau đây về phạm trù một can nhấn mạnh về khả năng tổng hợp của trí năng không có sự tổng hợp này thì không thể có tri thức được vì bản chất của cảm giác là hỗn mang diver và chỉ mình trí năng mới có khả năng thu tập tất cả những cái vụn vặt và hỗn mang đó lại thành một đối tượng duy nhất của tri thức như vậy trí năng đóng vai trò cơ cấu trong việc tri thức khả năng tổng hợp này của trí năng được can gọi là tổng hợp thuần túy syntheser pure Để phân biệt với những tổng hợp thường nghiệm là những tổng hợp ta thực hiện khi có chi giác thực sự hai, chức vụ của trí năng là duy nhất hóa những biểu tượng trong mỗi câu phán đoán của ta, và cũng chính trí chí năng mang lại cái duy nhất cho những biểu tượng nơi mỗi trực giác của ta. Tính chất duy nhất này chính là quan niệm thuần túy của trí năng. Như vậy, phạm trù là cái thể hiện sự duy nhất cho những gì là hỗn mang nơi trực giác của ta. Nhân đó người ta có thể ví những phạm trù của can như những chiếc khuôn của nhà làm bánh với cái khuôn bánh con rồng chẳng hạn thì nắm bột hỗn mang kia sẽ được đúc lại thành một chiếc bánh duy nhất có hình nhất định đối với can phạm trù là cái gì nguyên nguyên ở chỗ khỏi phát ra tri thức con người thoạt bàn về tri thức ông đã bàn ngay đến các phạm trù vì ông coi đó là những điều kiện để ta có thể có tri thức và cũng là những hình thức nhất định phải có của tri thức ta tóm lại phạm trù là nguyên khởi của tri thức nhân đó khi diễn giải tư tưởng triết học can Nhiều học giả đã nói một cách hài hước cho dễ nhớ, từ khởi thủy đã có phạm trù. Trước khi bàn về các nguyên tắc của trí năng trong thiết hai, chúng ta cần dừng lại để hiểu một vấn đề được can đặt liền sau vấn đề các phạm trù, đó là diễn dịch siêu nghiệm, deduction transcendante. Can vừa khám phá ra chỗ nguyên nguyên của tri thức, tức các phạm trù, các phạm trù là những khuôn vàng thước ngọc của tri thức ta. Đó là những định luật ta phải noi theo trong mọi hành vi tri thức. Nhưng phải áp dụng các khuôn mẫu đó cách nào? Đó chính là vấn đề được đề cập đến trong phần diễn dịch siêu nghiệm. làm sao những quan niệm thuần túy, phạm trù, của ta lại có thể áp dụng một cách tiên thiên vào những kinh nghiệm hằng ngày của ta. Trong ý đó, Can viết, làm sao những điều kiện suy tưởng của chủ thể lại có thể có giá trị khách quan, nghĩa là có thể trở thành điều kiện cho những tri thức của ta về vạn vật. Và ông đã trả lời gọn gẽ như sau, trong tất cả các kinh nghiệm của ta. Nếu gạt bỏ một bên những gì là trực giác giác quan, tức nền tảng các sự kiện thường nghiệp, thì ta còn giữ được quan niệm của ta về những đối tượng tri thức, như vậy ta có những quan niệm nói chung về đối tượng, và đó là nền tảng cho những kinh nghiệm ta có thể có về vạn vật. Chữ quan niệm nói chung, khá quan trọng vì nó có nghĩa là quan niệm ta có về bất cứ đối tượng nào ta có thể kinh nghiệm. Bởi vậy can tiếp, giá trị khách quan của các phạm trù, xét như chúng là những quan niệm tiên thiên. Ở tại chỗ con người phải nhờ chúng mới có thể có kinh nghiệm. Vậy các phạm trù có giá trị khách quan theo nghĩa chúng làm cho ta có thể có tri thức về sự vật. Như vậy chức vụ thứ hai của trí năng, sau chức vụ duy nhất hóa cái hỗn mang đã nói đến trên kia, là áp dụng các phạm trù vào những thực tại mà ta có thể kinh nghiệm. Đó chính là công việc của diễn dịch siêu nghiệm, theo đúng định nghĩa của can. Diễn dịch siêu nghiệm giải nghĩa cho thấy làm sao những quan niệm thuần túy lại có thể được áp dụng vào các đối tượng một cách tiên thiên. thiên. liền đó, ông phân biệt diễn dịch siêu nghiệm và diễn dịch hậu nghiệm. Thường ta chỉ nghe nói và chỉ biết đến diễn dịch hậu nghiệm, nhờ diễn dịch này, ta đi từ cái đã biết để tiến tới một cái chưa biết. Còn như diễn dịch siêu nghiệm lại là đi từ một quan niệm thuần túy tái một trí thức cụ thể. Thực ra không có gì mâu thuẫn trong tư tưởng của can, chỉ cần nhớ. Đối với ông, quan niệm thuần túy, tức phạm trù, đã được coi là những trí thức tiên thiên rồi, bởi vậy công việc của diễn dịch thường được ông coi là, thâu gồm sấp siêu ơ, những sự kiện đúng như đã được xác định trước nơi những phạm trù. Can đã thú nhận và bảo trước rằng phần diễn dịch này khó hiểu và không tránh được những tối tăm. Chúng tôi không dám nghĩ có thể giải thích rõ hơn Can, nhưng để giúp dễ hiểu, chúng ta có thể tóm tắt những ý tưởng then chốt của ông về diễn dịch siêu nghiệm như sau. Một, Trước hết là sự kiện hỗn mang của trực giác. Bản chất của trực giác là hỗn mang. Ta có thể có ý niệm về sự hỗn mang này khi ta nhìn vạn vật với đôi mắt gà gà ngủ, vạn vật có vẻ bất định và mung lung. Tại sao? Vì chúng chưa được ta, thâu gồm, chưa được trí năng ta, lãnh hội. Bởi vậy can viết, cái hỗn mang của những biểu tượng được ban cho ta nơi những trực giác giác quan, vì giác quan ta có tính chất hoàn toàn thụ động. Còn như khả năng liên kết cái hỗn mang đó thành một mối duy nhất thì không thể do giác quan và không bao giờ ở tại trực giác giác quan. Có thể nói những biểu tượng do giác quan ta thâu nhận từ nơi vạn vật cũng có tính chất hỗn mang như chính nơi thiên nhiên, những biểu tượng này giống như những đống vật liệu mổn ngang của những ông chủ thầu, khi chưa được thực hiện thành những công trình kiến thiết. Công việc kiến thiết, chính là cái can gọi là hành vi liên kết liaison, cân răng sân, và cũng gọi là tổng hợp thuần túy hai Hành vi liên kết biểu tượng cho tính chất nhất thể tổng hợp của cái hỗn mang. Đây không phải là một nhất thể tự nhiên, nhưng là một nhất thể do hành vi tổng hợp của trí năng, nên gọi là nhất thể tổng hợp. Nơi khác, can giải thích tỉ mỉ như sau, chẳng hạn nhờ khả năng lãnh hội, tôi có thể biến trực giác thường nghiệm của tôi về cái nhà thành một chi giác, tôi phát họa hình cái nhà đó trên nền của không gian và thời gian, đúng như tính chất nhất thể tổng hợp của cái hỗn mang nơi không gian nếu tôi tạm gạt bỏ một bên cái mô thức của không gian, tôi sẽ thấy cái nhất thể tổng hợp kia bắt nguồn nơi trí năng, tức nơi phạm chủ lượng tính nhất thể. Nói cách khác, trước khi ta có trí giác về cái nhà, thì trí năng tôi phải duy nhất hóa những biểu tượng hỗn mang ta thâu nhận được về nó nơi giác quan ta và sự duy nhất hóa này làm nên hình ảnh duy nhất của cái nhà. Trình trí chí năng đã thực hiện sự duy nhất hóa này bằng phạm chủ nhất thể của lượng tính. Nhân đó, Can đã viết. Bởi vậy cần phải có tổng hợp mới có thể có chi giác, và mọi tổng hợp đều chịu quyền các phạm trù, vì kinh nghiệm là tri thức dệt bằng nhiều chi giác liên kết với nhau, nên các phạm trù được coi là những điều kiện để ta có thể có kinh nghiệm, và chúng có giá trị tiên thiên đối với tất cả các đối tượng của kinh nghiệm con người. 3. Đến đây ta đã hiểu vai trò tối cao của các phạm trù trong công việc tri thức theo cách giải nghĩa của can. Phạm trù là cái đứng thâu gồm những biểu tượng hỗn mang lại thành một đối tượng duy nhất cho tri thức. Hiểu thế rồi ta mới thấy câu sau đây của can ý nghĩa chừng nào, cái hỗn mang nơi các trực giác nhất thiết phải chịu quyền các phạm trù. Và nhất là câu sắt đá sau đây của can, các phạm trù là những quan niệm đứng thảo ra những định luật tiên thiên cho các hiện tượng, tức cũng là cho vũ trụ xét như vũ trụ là toàn thể các hiện tượng. Tất nhiên phải hiểu vũ trụ đây là vũ trụ hiện tượng, vũ trụ mà ta chi thức bằng trí năng và cảm giác ta, cho nên can mới gọi vũ trụ đây là tổng số những hiện tượng. Xem thế ta thấy ông đề cao các phạm trù chừng nào. Trên đây là phần nguyên tắc của can về diễn dịch siêu nghiệp. Bây giờ với những trình bày của ông về thông giác e-perception, ta sẽ thấy ông nói đến phần thực hành của diễn dịch. Thông giác là gì? Thay vì đưa ra những định nghĩa, tốt hơn ta hãy xem ông giải thích công việc của thông giác là gì. Vậy thông giác là hành vi tiếp xúc của trí năng ta với ngoại vật. Xét như hành vi đó là một cái gì để thống nhất cái hỗn mang của cảm giác? Cái nhìn của ta luôn diễn ra trong không gian và thời gian, chẳng hạn tôi nhìn cái nhà từ đầu này sang đầu kia, tôi đọc một câu trên trang sách từ đầu dòng đến cuối dòng. Tuy nhiên tôi coi đó là một hành vi duy nhất, mặc dù cái nhìn của tôi đã lướt qua nhiều yếu tố khác nhau. Làm sao có thể có sự duy nhất này? Đó là do khả năng tổng hợp thuần túy của trí năng. Vậy chính khả năng tổng hợp thuần túy này được can gọi là thông giác thuần túy, và thông giác thuần túy là nguồn mạch và là khả năng cho phép ta có những thông giác thường nghiệm nghĩa là có khả năng lãnh hội và chi thức vạn vật. Đó là ý nghĩa câu, nguyên tắc tối thượng để ta có thể có trực giác, đúng như cảm giác học siêu nghiệm đã chứng minh, là cái hỗn mang của trực giác phải chịu những điều kiện mô thức của không gian và thời gian. Cũng nguyên tắc tối thượng đó, đối với trí năng. Đòi buộc cái hỗn mang của trực giác phải chịu quyền những điều kiện của sự tổng hợp nguyên thủy của thông giác. Nhờ không gian và thời gian, các biểu tượng có thể trở thành dữ kiện cho ta. Nhờ thông giác, chúng được liên kết lại trong một cái nhìn của ý thức. Một cách cụ thể can gọi thông giác là cái, tôi tưởng, laser pens, mà ta thấy có trong tất cả mọi tri thức con người, mọi câu nói và mọi ý nghĩ của ta. Chẳng hạn khi nói... Hôm nay trời đẹp quá, nếu phân tích đầy đủ ta sẽ thấy đó là một phán đoán, một ý nghĩ, một cái, tôi tưởng. Cho nên nếu viết hết sức đầy đủ, thì câu trên này sẽ là, tôi nghĩ rằng hôm nay trời đẹp quá. Người xưa thường bắt đầu thiên sách bằng chữ, rằng, chẳng hạn đề các viết nhan đề chương ba cuốn, những suy niệm siêu hình học, là, que diệu xis. Rằng có thượng đế, viết thế, họ có ý hiểu ngầm rằng, tôi tưởng, rằng có thượng đế. Thực ra cái, tôi tưởng, này tượng trưng cho ý thức suy tưởng của ta, nó luôn kèm theo bất cứ hành vi suy nghĩ hay cảm nghĩ nào của ta, cái tôi tưởng nhất định đi kèm tất cả mọi biểu tượng của tôi, nếu không thì sẽ phải nhận rằng trong tôi có những biểu tượng mà tôi không biết. Nói cách khác, chính bởi vì tôi có khả năng thâu gồm trong mỗi cái nhìn của ý thức tất cả những gì là hỗn mang nơi các biểu tượng kia, nên tôi mới gọi chúng là những biểu tượng của tôi. Nếu không... Tôi sẽ có một bản ngã cũng hỗn mang và tạp nhạp đủ màu như nơi các biểu tượng mà tôi đã ý thức. Sự tổng hợp và duy nhất hóa cái hỗn mang là một dữ kiện nguyên thủy, và đó là nguyên lý sự đồng nhất của thông giác. Nó đi trước tất cả mọi hình thức tri thức cụ thể của ta một cách tiên thiên. Trong câu của can trên đây có hai điểm khiến ta cần lưu ý, một là cái tôi tưởng, tôi nghĩ, nhất thiết đi kèm tất cả mọi biểu tượng tri thức của ta. Nghĩa là mọi cảm giác, mọi tư tưởng. Mọi chi thức đều diễn ra trong ý thức ta và nhất thiết ta có ý thức về chúng. Đây can vẫn đứng trong truyền thống logo của triết Tây Phương cổ điển, coi tâm thức là cái gì trong suốt. Phải đợi Freud và trào lưu tâm phân học ngày nay, người ta mới khám phá ra lãnh vực, vô thức, ưu ẩn trong tâm linh con người. Điểm thứ hai cần lưu ý là, theo can, thông giác là điều kiện và là nguyên khởi của mọi chi giác. Đúng như ông đã viết, hành vi liên kết, duy nhất hóa không nằm nơi các đối tượng chi thức, và chi giác không thể rút nó ra từ nơi các đối tượng để ban cho trí năng. Trái lại, đó là hành vi của trí năng, và hành vi này không là gì khác ngoài khả năng liên kết tiên thiên và quy tụ các biểu tượng tạp nhạp của thường nghiệm lại trong cái nhất thể của thông giác. Đó là nguyên lý cao nhất của chi thức con người. Phần diễn dịch siêu nghiệm rất quan trọng, vì có hiểu thấu đáo, ta mới hiểu tại sao những phạm trù, tức quan niệm thuần túy tiên thiên. thiên lại có thể ứng dụng một cách nhất thiết vào các đối tượng kinh nghiệm của ta. Cho nên Khan đã kết thúc phần diễn dịch siêu nghiệm như sau, trong đó ông mở đầu cho sự phân biệt giữa hiện tượng và vật tự thân. Chủ đích của diễn dịch siêu nghiệm là trình bày cho thấy tại sao những quan niệm thuần túy của trí năng lại được coi là những nguyên tắc để ta có thể có kinh nghiệm, và tại sao kinh nghiệm đây chỉ có nghĩa là sự xác định các hiện tượng trong không gian và thời gian. Diễn dịch siêu nghiệm cũng giải thích cho thấy công việc xác định này phải được rút ra từ nơi nguyên lý nhất thể tổng hợp và nguyên nguyên của thông giác, bởi vì thông giác là hình thức của trí năng trong tương quan với không gian và thời gian, tức tương quan giữa trí năng và những mô thức nguyên nguyên của cảm năng con người. Về hiện tượng can nhắc đi nhắc lại, các phạm trù cùng với trực giác không cho ta một tri thức nào về vạn vật, trừ khi chúng được áp dụng vào trực giác thường nghiệm. Nói cách khác, Các phạm trù chỉ có công dụng giúp ta chi thức các đối tượng khả giác thôi. Chi thức thường nghiệm, chính là kinh nghiệm đó. Vậy các phạm trù chỉ có thể dùng vào việc chi thức những đối tượng mà ta có thể kinh nghiệm thôi. Can đã khám phá ra trực giác thuần túy, không gian, và thời gian, nhưng là để chúng làm điều kiện cho những trực giác thường nghiệm. Can cũng khám phá ra các phạm trù, tức quan niệm thuần túy, nhưng cũng chỉ là để ta có chi giác, tức chi thức thường nghiệm thôi. Hai chữ trực giác thường nghiệm và chi thức thường nghiệm trên đây đã làm nổi bật ý nghĩa điều Can nói trên kia, tức những đối tượng mà ta có thể kinh nghiệm. Can luôn dùng chữ có thể kinh nghiệm để nói lên không những các điều ta đã kinh nghiệm trước đây và sau này. Lãnh vực khả nghiệm này tuy bao la và mờ mịt, vì còn biết bao nhiêu điều các thế hệ sau này sẽ khám phá ra, tuy nhiên ranh giới đã vạch rõ, tất cả sẽ nằm trong lãnh vực khả giác nghĩa là nằm trong thế giới của những đối tượng mà con người có thể tri thức bằng quan niệm và cảm giác. Thiếu trực giác giác quan sẽ không thể có tri thức mà chỉ có ý niệm suông thôi. Ngay từ nơi đây, Kant đã nêu lên sự khác biệt xa vời giữa suy tưởng, penser và tri thức kenntner. Khi ta có quan niệm về một đối tượng nào đó mà ta không có trực giác giác quan thì đối tượng đó chỉ là ý tưởng suông thôi, không thể gọi là một tri thức được. Chẳng hạn ta ý thức về mình ta Thử hỏi ý thức này là một chi thức hay chỉ là một ý tưởng xuông? Xưa Đề Các vấn quyết không gì dễ biết bằng tâm linh ta, vì ai cũng ý thức về mình, và vẫn theo ông thì ý thức tự thức, con sần đợt soi, là chi thức rõ nhất ta có thể có. can chủ trương ngược hẳn, tôi ý thức về chính mình tôi trong công việc tổng hợp tiên thiên cái hỗn mang của các biểu tượng, nghĩa là tôi ý thức về mình trong nhất thể tính tổng hợp nguyên nguyên của thông giác. Như vậy tôi không tự ý thức theo cách tôi tự xuất hiện cho tôi hoặc theo như bản thể hiện hữu của tôi, nhưng tôi chỉ ý thức rằng tôi hiện hữu thôi. Biểu tượng này chỉ là một ý tưởng, không phải một trực giác. Như vậy tôi không có tri thức về mình xét như theo bản thể tôi, và tôi chỉ có tri thức về mình xét như tôi xuất hiện cho tôi. Ý thức về mình chưa có chi đáng gọi là tri thức về mình. Nói cách khác, ý thức về mình chẳng qua chỉ là cái tôi tưởng nó vẫn kèm theo các hành vi tri thức của ta. Cho nên tôi nói thì tôi biết là tôi nói, và tôi đọc sách thì tôi cũng biết là tôi đọc sách, như vậy tôi chỉ biết hành vi của tôi, đó là cái can gọi là tôi xuất hiện cho tôi, tức cái tôi hiện tượng, ngoài ra tôi không biết gì về mình tôi, xét như mình đây là một linh hồn hay một bản thể thuần nhất. Thực ra, chủ trương của can cũng giống quan điểm của Thánh Thomas khi ngài quyết rằng, ta biết rằng có Thượng Đế, nhưng ta không thể biết ngài là gì, ám chỉ ta không thể chi thức bản tính ngài. Tóm lại ta có ý thức về mình, nhưng không có tri thức về mình, trừ khi hiểu, mình, đây là mình hiện tượng, chứ không phải mình tự thân, và mình hiện tượng là cái mình sinh hoạt nơi trần gian bằng những hành vi của ta. Mà đã nói hành vi tại thế của ta, thì dầu là suy tưởng, chẳng hạn tôi toan tính một điều thiện hay một điều ác, thì suy tưởng này vẫn có nội dung khả nghiệm nhờ đó mà ta có thể tri thức về mình. Còn nếu không dựa vào những hành vi kia, ta không có tri thức nào về mình hết. Và mình đây là mình tự thân mà can ám chỉ trên kia.